Chí tử bất du, tác xã Băng Long Chương 5 buổi tối ra bên ngoài ăn đi Hôm qua mới ăn thử tiệc buffet của khách sạn rồi Hôm nay thay đổi khẩu vị chút chứ Tiêu hoàng đến bên cạnh tôi nâng tay muốn đóng laptop của tôi lại Tôi lập tức ngăn cản động tác của anh Một bên bảo vệ máy tính Một bên gửi tuyệt nói Không cần, sao phải tiêu pha vào mấy cái đó Lãng phí. Hàng xanh, đi chơi cũng đừng tính nhiều như vậy. Tiêu hoàng rất bất đắc dĩ nói. Ai bảo xe anh bị trọ mất rồi, kia đều là tiền à, anh không đau lòng, em đâu. Nếu tiền trọ đã bao gồm cả tiền cơm, vậy ăn ở khách sạn là được rồi, nhất định phải bỏ phí à. Tôi kêu kiệt nghĩ. Được rồi, chỉ cần em thích là được. Nghe tiêu hoàng nói vậy, Tôi không khỏi vui vẻ một chút Bớt quá nhìn thấy biểu tình lược hiển mất mát của anh Cảm giác vui vẻ đó Nhảy mắt biến mất không còn bóng dáng Quên đi Chẳng qua chỉ là một bữa tối thôi Em muốn ăn gà muối với sức Tôi mở miệng toát ra một câu Tiêu hoàng sửng sốt Rồi sau đó lập tức phản ứng lại đôi mắt màu lam như màu trời Hơi hơi không lên Gà muối với sốt Hàng xanh, em muốn đi chợ đêm sao? Tôi biểu môi nói, mới không phải là anh muốn đi chợ đêm thì có. Tôi thỏa hiệp về bữa tối, cũng không có nghĩa là thuận tiện thỏa hiệp cả hai chân à. Anh, tiêu hoàng ngơ ngác chỉ mũi mình, tôi dùng sức gật đầu. Đúng nha, chính là anh, bởi vì anh nói không muốn ăn bữa tối ở khách sạn thôi. Tuy rất muốn đi vào chợ đêm, bất quá em cũng lo, Nếu đi mà chợ không mở, Vậy chẳng phải càng mất hứng sao? Ừ, em nói cũng đúng, Nếu thế quả thật rất mất hứng, Hơn nữa qua lại ít nhất cũng phải tốn một giờ. Tiêu Hoàng ngay ngốc gật đầu đồng ý. Trên mặt tôi tràn ra một nụ cười thật tươi, Tựa như thăm hỏi bạn cũ, Mà vỗ vỗ bả vai anh nói. Cho nên, liền làm phiền anh rồi, Gà muối cũng súp thân yêu của em. Nếu chợ đêm thật sự không mở, Anh cứ xem có phở bò hay linh tinh gì đó. Mua về cho em là được. Tiêu hoàng chưa từ bỏ ý định truy vấn. Hàng xanh, em thật sự không đi sao? Nếu chợ đêm mở... Tôi liếc anh một cái, Thản nhiên nói. Anh thật phiền à, nhanh lên chuẩn bị đi chợ đêm mua cho em đi. À đúng rồi, thuận tiện mua cho em một ly trà sữa trân châu nhé. Nhớ bảo người ta cho ít đường thôi. Nói xong... Tôi không hề để ý đến anh Chuyên tâm xem lại bản thảo đã viết trước đó Bắt đầu sửa sang lại một ít cầu cú và tình tiết Tiêu hoàng thấy thế Biết tôi sẽ không thay đổi chú ý cúi đầu thở dài một tiếng Lấy ô từ trong túi ra Có lẽ là lo lắng giữa đường trời lại đổ mưa Anh đi chợ đêm xem xem Hàng xanh trước khi anh trở về Em cứ ở trong phòng có được không? Vì sao chứ? Tôi cũng không quay đầu lại hỏi Vì anh muốn lúc về Nhìn thấy em ở đây chờ anh à Tôi quay đầu Tưởng làm vẻ nôn mẹ Đối anh nói Anh cũng quá buồn nôn đi Nhưng vừa quay đầu Đối diện với cặp mắt nhìn tôi chăm chú của anh Đôi con người Như muốn tiến vào tận sâu trong linh hồn tôi Lòng tôi chấn động Bối rối chuyển mắt về màn hình máy tính mười ngón đặt trên bàn phím ẩn ẩn run rẩy chỉ là đôi mắt với tiêu hoàng mà thôi tôi kinh hoảng như thế làm gì chứ tôi hô hấp sâu vài lần cảm giác tim đập dần dần ổn định mới lại quay đầu lần nữa nói với anh anh ngốc à, em phải viết thảo mà sao có khả năng ra ngoài được à nói cũng đúng tiêu hoàng bình tĩnh đại ngộ gật gật đầu Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vậy anh đi đây, Sẽ về nhanh thôi. Nhìn bóng tiêu hoàng biến mất sau cửa, Tôi không tự chủ được Thở hát ra một hơi. Nghĩ tới vừa nãy mình thật sự là mất mặt, Vừa rồi có gì đâu mà phải khẩn trương. Nhưng mà, Đó là ảo giác của tôi sao? Vừa rồi ánh mắt tiêu hoàng nhìn tôi, Tùy rằng rất ôn nhu, Nhưng lại có cảm giác Như anh đang cầu sinh thôi Mình đang nghĩ linh tinh cái gì chứ Tôi dùng sức lắc đầu Tự bảo mình không nên miên mang suy nghĩ nữa Tiêu hoàng không phải chỉ là đi ra ngoài mua vài thứ thôi sao Cũng đâu phải sinh ly tử biệt gì Bớt quá ngẫm lại Giờ tôi mới nghĩ ra Tiêu hoàng muốn ra ngoài ăn bữa tối Không phải bởi vì thức ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị Mà là muốn tìm nơi nào đó Để hai người có thể ăn cơm mà không bị chú ý nữa đi Tôi lại bắt anh ra ngoài một mình như vậy Quên đi, đều bắt anh ra ngoài rồi Ở trong này tự trách cũng chẳng ít gì Nhiều lắm thì ngày mai bồi thường anh vậy Xem anh muốn đi đâu ăn cơm chiều Lên núi đào vào biển lửa Tôi đều theo cùng Ừ, đúng vậy, cứ quyết định thế đi Tôi tự hỏi, tự trả lời Rồi lại tự quyết định Cảm thấy hết thảy đều an bài cực kỳ chu toàn xong, mới tiếp tục nghĩ về bản thảo. Hắn không nghĩ là mình làm sai về việc giết cô gái kia, là cô ta không đúng. Hắn muốn chia tay, nhưng cô lại cố sống cố chết bám hắn không tha. Thậm chí còn đến công ty làm ầm lên, nói nặng bậy bạ. Bà. Nói có con của hắn, lại bị hắn bội tình bạc nghĩa. Hừ, bội tình bạc nghĩa là cái gì? Hắn muốn kết hồn với con gái của giám đốc. Muốn có được thật nhiều tiền tài cùng quyền lực Chỉ cần là kẻ có tham vọng Thì đều nghĩ như thế Mà cô ta Tuy rằng từ lúc học đại học đã đi theo hắn Nhưng cho tới bây giờ Hắn cũng chưa từng yêu cô Nhiều nhất chỉ cho cô là con quốc bê rất tốt Khuôn mặt cùng dáng người cũng không sai Rền rỉ cũng đủ lớn Tất cả cũng chỉ có thế mà thôi Cho nên Hắn giết cô ta Hắn dùng một cái dây thần tùy tiện mua ở chợ siết chết cô rồi mới kéo vào phòng tắm thân thay thành từng khối lại dùng axit sulfuric hủy hoại ra ngoài cuối cùng chở đến một vùng núi hẻo lánh dồn sát xuống dù sao cô ta đã sớm vì hắn và đoạn tuyệt quan hệ với gia đình cũng không có bạn bè một lòng thầm nghĩ vì hắn cả ngày ở nhà làm người vợ tốt thứ đàn bà nhàm chán rẻ tiền đó Cho dù có chết cũng sẽ không ai phát hiện Hắn nghĩ cô ta sẽ cứ như vậy mà biến mất Sẽ không còn có thể gây trở ngại cho hắn nữa Không sai, hắn từng nghĩ như thế Thẳng đến buổi tối hôm trước Khi cô ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn Tôi dừng đánh máy, sơ sơ cái bụng Tiêu Hoàng đi ra ngoài chưa tới nửa tiếng Nhưng mà giờ cũng đã sắp 7 giờ rồi Tôi đương nhiên là đói bụng Tôi nhớ rõ hôm qua lúc đợi xe Tiêu Hoàng có tới cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt Trước lúc anh về, ta mang cái gì đó điền bụng đi Tôi mở túi sách màu đen của Tiêu Hoàng bắt đầu tìm kiếm Một túi tuyết ngư hương ti ăn dở còn phần nữa Một túi khoai tây chiên À, Tiêu Hoàng mang cái này làm gì chứ? Tôi nghi hoặc nhìn tôi vít trong tay Không lẽ là anh không cẩn thận cầm nhầm? Nhưng mà nói cầm nhầm cũng kỳ quái. Tôi vít với đi chơi căn bản không có nửa điểm quan hệ ha? Chắc không phải... Tôi nhăn mặt nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới cổng kết nối bị đục một lỗ. Nhưng lập tức lại tự dẻo cười cười, cảm thấy mình thật là đa nghi. Tiêu hoàng vô duyên vô cớ phá hỏng cổng kết nối để làm chi? Tôi bỏ tôi vít vào túi... Ôm túi đầu ăn vặt quay về bàn đang tính vừa ăn vừa viết Thì chuông điện thoại lại đột ngột phan lên Là tiêu hoàng sao? Tôi nghĩ cầm điện thoại lên Chào ngài, xin hỏi là ngày hàng sao? Đầu bên kia điện thoại Truyền đến giọng nữ cung kính lễ phép Hẳn là nhân viên trực quầy của khách sạn Tôi sửng sốt một chút Vội vàng trả lời Vâng, là tôi Thật xin lỗi đã quấy rầy ngài Có một vị tên là Lưu Cẩm Nghi gọi điện tới Nói là muốn tìm ngài Xin hỏi ngài có muốn tiếp chuyện hay không Lưu Cẩm Nghi Sao cậu ta lại biết tôi ở đây Trong đầu tôi đầy ngập dấu chấm hỏi Bớt quá vẫn không quên trả lời Làm phiền cô giúp tôi nói mấy Dạ vâng, xin ngài chờ một chút Sau một hồi nhạc chờ dễ nghe Tôi nghe thấy thanh âm vừa bối rối vừa khẩn trương của Lưu Cẩm Nghi. Hàng xanh, là hàng xanh sao? Là hàng xanh tôi quen đi. Nghe vậy, tôi không khỏi bật cười nói. Cái gì mà có phải hàng xanh cậu quen hay không quen? Cậu quen không phải chỉ có một hàng xanh tôi sao? Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Bên kia rõ ràng truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lưu Cẩm Nghi. Nhưng vài giây... Tiếp theo sau khi cậu ta hít sâu một hơi, mở miệng chính là chửi ầm lên. Hàng xanh, tên chết tiệt nhà cậu, ngu ngốc, ngu ngốc, cậu có biết tôi tìm cậu đã bao lâu không? Tôi cơ hồ gọi đến khắp các nhà trọ, khách sạn, thậm chí cả dân túc ở Hoa Liên rồi đấy, cậu có biết không hả? Đầu tôi khoáng ván, không phải chỉ là nợp trễ thôi sao, tôi cũng không nhớ rõ, lúc nào thì mình biến thành nhà văn đứng đầu làm biên tập vội vàng tìm tôi như thế. Tôi một bên đào đào lấu tay hơi ù đi vì bị cậu ta mắng to. Một bên lạnh lạnh hỏi. Tôi nói nha cảm nghi, cậu không phải là vì ghi hận cái tin nhắn trả thù kia của tôi cho nên mới khẩn cấp tìm tôi đòi bản Thảo chứ. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, bản Thảo còn chưa viết xong. Ai đang nói bản Thảo, cậu có biết tôi lo cho cậu nhiều thế nào không? Cư nhiên nhắn một tin nói, Cậu cùng Tiêu Hoàng đến Hoa Liên xong liền mới mất tâm. Di động với điện thoại bàn cũng không gọi được. Tôi giữa khổ tìm vui ha ha cười nói. Không có cách nào mà. Điện thoại nhà bị Tiêu Hoàng làm hỏng rồi. Di động của tôi cũng không biết quan ở đâu. Bớt quá xui xẻo nhất là xe của Tiêu Hoàng bị trộm mất. Cái xe đó rất đắt tiền nha. Tôi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài nói. Ai... Cậu không biết lúc tôi nghe Tiêu Hoàng bảo bị trộm xe, lòng tôi gấp như thế nào đâu. Thế mà Tiêu Hoàng còn như không có việc gì, làm tôi thấy mình khẩn trương như thế thật là ngu ngốc. Tôi còn mong chờ Cẩm Nghi có thể nói mấy câu an ủi Nhưng mà, đầu dây bên kia lại thật lâu không truyền đến hồi âm. Tràn ngập bên tay tôi, chỉ có tiếng hít thở trầm trọng. Cẩm Nghi Tôi đã tới Hoa Liên rồi, lập tức sẽ qua chỗ cậu. Trước khi tôi đến, cậu không được làm gì cả biết chưa? Lại càng không được làm chuyện ngu ngốc gì, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu nhặt sát. Nặng nề mà đập rầm một cái, lưu cẩm nghi cắt điện thoại, chỉ bỏ lại cho tôi một câu khó hiểu như thế. Rốt cuộc là việc gì? Làm cẩm nghi vội vã như vậy ha? Lòng tôi tràn đầy khó hiểu. Ngồi xuống trước máy tính cũng không đánh được một chữ Bèn bỏ đó quay ra mở tivi Xem mấy chương trình giải trí Mấy ngày mưa to Làm cho các nơi xảy ra không ít tai nạn Bớt quá Mấy chuyện này đối với tôi mà nói Đều là việc không liên quan đến mình Thuần túy là rảnh rỗi mà thôi Lúc ấy Kim đồng hồ chỉ 7:30 Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập Đến đây đến đây Đừng gõ nữa Làm gì mà dục quá thế này? Tôi mở khóa phòng, mở cửa, liền thấy Lưu Cẩm Nghi đầu đầy mồ hôi đen thở hồng hộc, ngay cả kính mắt thô vuông của cậu ta cũng lệch sang một bên. Lưu Cẩm Nghi dần bình ổn hơi thở, quan sát tôi một lượt từ đầu tới chân, rồi mới như là mất hết sức lực ngồi sở xuống, vẻ mặt an tĩnh nói, Thật tốt quá, cậu không có việc gì. Tôi nhường lối để Lưu Cảm Nghi vào phòng, hoang mang hỏi Nói nhảm, tôi có thể có việc gì chứ? Lưu Cảm Nghi liếc nhìn tôi một cái Miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng Tự hồ là muốn nở nụ cười Nhưng sao vậy cũng không giấu được chua xót cùng lo lắng trên mặt Đúng rồi, cậu có thể có việc gì chứ? Cậu hẳn là còn chưa biết mới đúng Nhưng vì cái gì lại nói với tôi cậu với Tiêu hoàng cùng đi du lịch? đó căn bản là chuyện không thể. tôi cả giận nói vì cái gì tôi với tiêu Hoàng đi du lịch lại là việc không thể. tôi thừa nhận tôi là cái thạch nam, bất quá thạch nam cũng có quyền ra ngoài mà. Lù cảm nghi mạnh tay bắt lấy bả vai tôi, lực đạo quá lớn làm tôi nghe thấy được cả tiếng xương khớp tay cậu ta răng rắc xoay động. Cảm nghi hạ thấp mặt, cho nên tôi không thấy rõ được vẻ mặt. Nhưng toàn thân Cẩm Nghi run run, lại trực tiếp biểu đạt tình cảm mãnh liệt còn hơn cả ngôn ngữ. Hàng xanh, tiêu hoàng, tiêu hoàng cô ấy chết rồi. Ngày hôm qua tôi đã đi xác nhận thi thể. Thật là tiêu hoàng không sai. Thanh âm Cẩm Nghi ngạc ngào, ngay cả một câu cũng không nói được rõ ràng. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi lời Cẩm Nghi nói. Cậu ta đang đùa tôi đi. Tôi vừa mới bảo Tiêu Hoàng đi ra ngoài mua vài thứ cho tôi mà. Cậu ta sao có thể đi xác nhận thi thể của Tiêu Hoàng vào ngày hôm qua được? Cẩm nghi, cậu đang nói gì thế? Tiêu Hoàng còn đang sống sờ sờ. Đu Cẩm nghi run rẩy ngẫn đầu, đỏ mặt nói. Đủ rồi, hàng xanh, tỉnh mộng đi, Tiêu Hoàng đã chết rồi. Chiều hôm qua cảnh sát đến nhà tìm cậu, nhưng cậu không có nhà, cũng không có cách nào liên lạc. Tôi và hàng xóm cạnh nhà cậu có tán gẫu qua vài lần, cho nên cảnh sát tìm tới nhà xuất bản, muốn tôi đi hỗ trợ xác nhận thi thể. Lù Cẩm Nghi nói tới đây, dùng sức cắn cắn môi, tôi giống như ngửi thấy được mùi rỉ sắt. Bởi vì mưa to nên vách núi sạt lở, không chỉ tiêu hoàng, còn có vài chiếc xe cùng đường bị chôn vùi, đội cứu viện tìm mười mấy tiếng đồng hồ. Cậu ta nhếch khóe môi chua xót cười. Không ai còn sống Kể cả tiêu hoàng Tất cả đều đã chết Đây nhất định là chuyện đùa Tiêu hoàng còn sống mà Lưu Cẩm Nghi nhất định là nhận sai Đúng Nhất định là nhận sai Dù sao Lưu Cẩm Nghi cũng là con bìm biệt bốn mắt mà Nghĩ vậy Tôi cười cười vỗ vai Lưu Cẩm Nghi nói Cẩm Nghi Cậu làm rồi Người kia không phải tiêu hoàng Tiêu hoàng vừa rồi còn đi ra ngoài giúp tôi mưa bữa tối nha anh nãy không chết Không tin cậu hỏi nhân viên khách sạn. Tôi còn chưa nói xong, Lưu Cẩm Nghi đã hôn hăng vun một đấm. Tôi nặng nề ngã xuống đất. Tay phải ấn má sưng đỏ, không dám tình nhìn cậu ta. Hàng xanh, đừng mơ mộng nữa. Cẩm Nghi rơi nước mắt, túm cổ áo kéo tôi lên. Dùng giọng nói khàng khàng, khóc quát. Tỉnh lại đi, tỉnh táo lại. Nếu cậu không chịu chấp nhận sự thật, thì Tiêu Hoàng biết làm sao bây giờ cậu đừng mơ mộng nữa tôi cười trên mặt tôi cứng lại lăn lăn nói mộng cái gì tiêu hoàng thật sự không chết ta là cậu lầm tiêu hoàng không có chết lưu cẩm nghi trận mắt nhìn tôi vẻ mặt đầy đau thương còn mang theo cả thương hại cậu ta nghĩ là tôi điên rồi không sai vẻ mặt cậu ta ánh mắt cậu ta đều không tiếng động nói cậu điên rồi tôi điên rồi không tôi biết tôi không điên tối hôm qua tôi với tiêu hoàng còn làm đến kịch liệt như vậy khoái cảm vẫn còn lưu lại trong cơ thể tôi hơn nữa phục vụ phụ sinh kia vừa rồi còn vào phòng còn cùng tiêu hoàng nói chuyện nữa đó đâu phải là giả tuyệt đối không phải là tôi ảo tưởng ra tôi không điên tôi không phải kẻ điên mọi tôi run rung, muốn hét to lên Muốn lưu cảm nghi không được dùng ánh mắt thương hại này nhìn tôi. Ngay tại tôi cảm thấy mình tự hồ sắp hỏng mất, cửa bỗng dưng cạch một tiếng mở ra, tiêu hoàng cười tươi tự nhiên bước vào. Hàng xanh, anh về rồi đây, chợ đêm không mở nhưng mà mấy thứ em muốn anh đều mua được. Tiêu hoàng giật mình đứng lại, nhìn lưu cảm nghi, lại quay đầu nhìn tôi, như không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vừa thấy Tiêu Hoàng, đầu óc hỗn loạn của tôi phút chốc tỉnh tháo lại Bỏ tay Cẩm Nghi ra, thất tha thất thiểu chạy đến bên Tiêu Hoàng nhịn không được mừng như điên nói Cậu xem, Tiêu Hoàng đã về rồi, rõ ràng là Tiêu Hoàng Cho nên là cậu nhận sai người Tiêu Hoàng sao có thể đã chết được, sao có thể Tôi còn nghĩ, Lưu Cẩm Nghi sẽ mừng rỡ giống như tôi Tôi nghĩ cậu ta sẽ nhẹ nhàng thở ra Nói thật tốt quá, là cậu ta nhận sai người. Nhưng những gì tôi nghĩ đến đều không hề xảy ra. Lưu cảm Nghi sắc mặt trắng bệch hoảng sợ trừng to mắt, như là nhân vật chính gặp quỷ trong phim kinh dị. Sao có thể, người kia là tiêu hoàng không thể sai, người là ai, người rốt cuộc là cái gì? Lưu Cảo Nghi sợ hãi, bước lùi lại. Anh ấy chính là tiêu hoàng ha, còn có thể là ai? Ước! Tiêu Hoàng, Cẩm Nghi lại còn có thể nói là anh đã chết Còn đi xác nhận thi thể của anh nữa Anh nói có buồn cười không? Tôi muốn cười Nhưng cuối cùng lại không thể cười nổi Bởi vì sắc mặt Tiêu Hoàng cũng trắng bệt hệt như Cẩm Nghi Không Là Tiêu Hoàng tái nhợt Giống như màu da của người chết Quỷ dị không một chút huyết sắc. Tôi kỳ thực đã sớm nhận ra Chỉ là tự nhủ với mình đừng để ý. Tuy rằng thân thể tiêu hoàng lạnh như băng, Tuy rằng màu da tiêu hoàng thật trắng bệch, Nhưng mấy cái đó đều không quan trọng. Chỉ cần tiêu hoàng còn ở bên tôi, Còn nhớ trước đây yêu thương tôi là được rồi. Nhưng nếu tiêu hoàng đã sớm chết, Vậy thì người ở trước mặt tôi, Đây là ai? Hàng xanh Nâng tay lên, tự hồ muốn vuốt phe mặt tôi. Đầu ngón tay nhợt nhạt, lạnh lẽo Khi tôi phản ứng được Bản thân đã theo bản năng Đẩy tay tiêu hoàng ra Rụt lùi vài bước Nếu là tiêu hoàng bình thường Nhất định sẽ hoang mang nghiêng đầu Một bộ không rõ lắm Anh lại làm gì khiến tôi tức giận Nhưng mà tiêu hoàng hiện tại Sau khi bị tôi đẩy ra Hắn rõ ràng ngẩn ra Trên mặt lập tức hiện lên tươi cười So với khóc còn khó coi hơn Thật sự chỉ là muốn nhìn em một lần cuối mà thôi Nhưng anh Thật xin lỗi Hàng xanh Thật xin lỗi Vì cái gì phải nói thật xin lỗi Vì cái gì lại lộ ra biểu tình khổ sở như thế với tôi Đầu tôi loạn thành một đoàn Nhớ lại điện thoại bị hỏng Di động không thấy Cổng kết nối Bị cố ý phá hư Hết thảy hết thảy Vốn chính là tiêu hoàng trước mắt tự biên tự diễn đi Cũng chỉ vì không cho người la ta liên lạc với tôi Tủ đoạn vụn về biết bao nhiêu Những gì tiêu hoàng làm chỉ có thể lừa được nhất thời Không lừa được một đời Chính tiêu hoàng cũng hiểu rất rõ Nhưng vì sao hắn vẫn thà có nhất thời ngắn ngủi như thế Hàng sanh em đang sợ anh sao Tiêu hoàng muốn đến gần tôi Nhưng hắn mới bước tới từng bước Cơ thể tôi liền không khống chế được mà rung rẩy Cho nên hắn dừng lại, giữ khoảng cách xa xa nhìn tôi. Nước mắt chậm rãi chảy xuống hai má, tí tách rơi trên mặt đất. Thật xin lỗi, anh không muốn làm em sợ hãi. Anh chỉ là muốn, anh chỉ là muốn. Chỉ là muốn cái gì? Cầu kế tiếp tiêu hoàng cũng không nói. Đầu hắn cuối thấp, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cuối cùng hắn hạ mi xoay người, từng bước một đi ra khỏi phòng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Lù Cẩm Nghi há hóc mồm, hoảng sợ hỏi tôi, Hàng sanh người kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại giống tiêu hoàng như thế? Chắc không phải, không phải. Tôi hoàn toàn không nghe được những gì Cẩm Nghi nói, chỉ lăng lăng trừng mắt nhìn cửa phòng, cảm giác như giật mình tỉnh mộng, tôi không hiểu. Không hiểu vừa rồi tôi vì cái gì phải nghi hoặc lại vì cái gì mà sợ hãi. Vừa rồi người kia là Tiêu Hoàng, tuyệt đối là Tiêu Hoàng Trừ bỏ Tiêu Hoàng, không bao giờ có người nào nữa sẽ dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn tôi Không bao giờ có người nào nữa sẽ dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy tôi Không bao giờ có người nào nữa sẽ bị tổn thương tôi mà rơi lệ Thế giới của tôi chỉ có mình Tiêu Hoàng Nhưng Tiêu Hoàng đi rồi, anh không cần tôi Bởi vì tôi cư nhiên lại hoài nghi anh không phải là Tiêu Hoàng thật sự Bởi vì tôi cư nhiên lại sợ anh, cho nên anh đi rồi, đi rồi. Nước mắt che lắp tầm mắt, xung quanh đều trở nên vặn phẹo, dần dần cách rời tôi, cho dù có hết sức vươn tay cũng chẳng thể phản hồi. Thế giới của tôi sụp đổ mất rồi.